Chào mừng các bạn đến với kênh chuyện ngôn tình 16+. Cộng. Hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn chương thứ 7 của câu chuyện có tựa đề Yêu em hơn tất cả những gì anh có. An Linh khẽ nhẹ ly cà phê, hai mắt nhìn Mộ Xuyên Thấu Nhậm Hiền đang cười ưu nhã trước mặt cô. An Linh không tiếp xúc nhiều với anh ta, nhưng cảm giác của cô rất nghệ bén. Anh ta tuyệt đối chẳng phải nhân vật hiền lành gì. Điều duy nhất cô không hiểu là tại sao anh ta ghét lần này đến lần khác nhắm vào cô như vậy. Từ bé cô đã sang Mỹ, hoàn toàn không có khả năng gây thù chốc oán gì đó với anh ta từ trước. Thế nhưng từ khi về nước, cô lại càng không thể nào đắc tội với anh ta. Cơ hội hai người tiếp xúc không nhiều, mặc dù mỗi lần gặp cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng đâu đến nỗi để anh ta ghét cô như thế. Hai người đều im lặng nhìn nhau, nhậm hiền chỉ nhìn cô không nói chuyện, An Linh cũng chẳng biết nói gì. Dù sao lát nữa cô còn có cuộc hẹn Nếu anh ta cứ im lặng là vả như vậy Thì càng thoải mái cho cô rời đi mà thôi Buổi bàn mang menu lên Anh ta vô cùng lịch sự nhường cho An Linh chọn món trước Cô cũng chẳng cần ra về làm gì Nhìn thức đơn Chọn một loạt những món ăn mà cô thích Hôm nay cô không hề muốn đến buổi hẹn này Thế nhưng An Nghĩa Thành bắt cô đi bằng mọi giá Cô nghĩ Cho dù là từ chối hay đồng ý lời kết hôn của Nhậm Hiền Thì gặp mặt trực tiếp vẫn tốt hơn Thế nên cô mới miễn cưỡng có mặt ở nhà hàng Pháp lãng mạn này Phục vụ rất nhanh rời đi Bầu không khí lại tiếp tục trầm mặt Cuối cùng vẫn là An Linh lên tiếng trước Tôi có nghe ba mình nói về chuyện kết hôn Phản ứng của nhậm hiền khiến An Linh như muốn nổi điên Anh ta chỉ hơi nhúng mày Tỏ vẻ đã nghe Không kèm thêm một câu bình luận nào cả Cứ như chuyện An Linh đang nói là chuyện thời tiết hôm nay vậy An Linh nhìn thẳng mặt anh ta Không hề kiếng dè gì mà đề nghị thẳng thắn Tôi nghĩ cũng không cần phải vòng vo làm gì. Anh Nhậm đây là người bận rộn, chắc cũng thích nói thẳng chứ đâu tốn thời gian đúng không? Nhậm Hiền tỏ vẻ thân sĩ, không quý kiến gì đối với đề nghị của An Linh cả. Anh ta đáp, đương nhiên, cô cứ nói đi. Ok thôi, vậy tôi nói thẳng, tôi không đồng ý. An Linh cầm ly cà phê, mỉm cười nhìn anh ta, sau đó chậm chậm nhấm nhắc hương vị nồng nàng của loại thức uống tao nhã này. Nhậm Hiền không hề tức giận bởi câu nói của An Linh, Anh ta cũng đang uống một ngụm cà phê Hai mắt nhìn An Linh không chớp Còn người sâu thẳm khiến người khác không thể nào biết được Anh ta đang suy nghĩ điều gì Cô không đồng ý cũng là điều hiển nhiên thôi Tôi có thể hiểu được Đúng lúc này Phục vụ mang món ăn lên Anh ta dừng lại không nói tiếp nữa Sau đó hai người đều chăm chú ăn món ăn của mình An Linh không có tâm trạng ăn uống Cô không thể hiểu được phản ứng của Nhậm Hiền là có ý gì Chẳng lẽ anh ta lại đồng ý dễ dàng như vậy hay vị cô từ chối làm tổn thương lòng tự trọng mất rồi. An Linh đang ăn món沙 lát của mình, hương vị không tệ, nhưng cô lại không hề thích cà chua trong đó. Vị lợ lợ thật là khó ăn. niệm Hiền nhìn hành động gầy gầy cà chua sau một bên của cô, chỉ thấy cười nhẹ. Anh ta chậm rãi nói, An Mai Mai cũng không thích ăn cà chua như cô vậy. An Linh giật mình bởi cô nói tưởng như vô tình của anh ta. Mai Mai không chỉ là ghét, mà có thể nói là có mối hận đối với cà chua chị ấy chỉ cần nhìn thấy nó đã không muốn ăn bất cứ thứ gì khác. thế nhưng mai mai che giấu điều này rất tốt. ngoài cô ra, ngay cả ba mẹ chị ấy cũng không thể biết được. những đứa trẻ nhà giàu ngay từ nhỏ đã được giáo dục rằng chúng không được phép thể hiện cái tôi của bản thân quá lớn, mà lúc nào cũng phải tỏ ra hiểu chuyện để người lớn không được phiền lòng. an mai mai chưa bao giờ thể hiện trước mặt người khác là chị ấy ghét hay thức một thứ gì cả. cả chua chỉ là một trong số đó. chị ấy dường như luôn hành xử theo khuôn pháp chung của xã hội thượng lưu. Mà bỏ quên cá tính của chính mình Vấn đề là An Mai Mai che giấu bao nhiêu năm nay như vậy Tại sao Nhậm Hiền lại biết An Linh không hề lo lắng Chuyện An Mai Mai không thích cà chua Cho dù có nói cho cả thế giới biết Cũng chẳng sao cả Nhưng cô ta sợ anh ta còn biết nhiều hơn thế nữa Có những bí mật mà chị của cô không thể nào Để người khác biết được Con người này quá đáng sợ Anh ta bằng cách nào đó có thể biết được Chính xác An Mai Mai ghét thứ gì như vậy Phải biết rằng Trước mặt mọi người Ăn Mai mãi phải ăn cà chua như bình thường Không giống cô Thể hiện rõ ra nét mặt An Linh nhìn nụ cười lịch sự của Nhậm Hiền Mà chỉ muốn xé nát mặt nạ của anh ta xuống Anh ta với An Chu Nhi hợp nhau như vậy Sao không đến với nhau luôn đi Kéo cô vào làm cái gì cơ chứ An Linh cười lạnh một tiếng Cô buông đĩa Không tài nào có thể tiếp tục ăn với anh ta nữa Sao vậy Đoan không hợp khẩu vị sao Anh ta tỏ về quan tâm hỏi Xin lỗi tôi no rồi Anh cứ ăn tiếp đi An Linh chán ngán nhìn anh ta Rốt cuộc anh ta nói với cô câu lúc nãy là cô ý gì cơ chứ Cô đang đau đầu suy nghĩ Thì đột nhiên một giọng nói trầm ớm vang lên ngay trên đỉnh đầu mình Tiểu Linh Em cũng đi ăn ở đây sao Trung hợp thật đấy Tần Nam Anh đang làm gì ở đây vậy chứ An Linh tròn mắt nhìn anh kêu ghế ngồi xuống bên cạnh cô Xem ánh mắt thù địch của Nhậm Hiền như không khí Tần Nam đôi mắt nhìn phần ăn của An Linh người ăn cũng một chút Miệng không hướng trách móc cô Sao em ít như vậy Càng ngày càng gầy rồi đó Biết không hả An Linh không hiểu anh muốn làm gì Và đứng có phần hơi chậm chạp một nhịp Chưa kịp định thần lại Thì Tân Nam đã cầm đĩa Ăn hết phần salad của cô bò lại lúc nãy Dường như cặp thấy ánh mắt kỳ quái của An Linh Và Nhậm Hiền đang nhìn mình Tân Nam xem như không có chuyện gì nói năng vô cùng lưu loát Bỏ đồ ăn là không nên Tôi ăn giúp cô ấy mà thôi Xem như đang giải thích với Nhậm Hiền Hành động của anh tự nhiên Giống như đây không phải là lần đầu tiên anh giúp An Linh giải quyết đống đủ thừa của cô vậy An Linh ngưỡng môi, liếc xéo Tân Nam Không biết anh lại có quỷ kế gì đây Nhậm hiền từ nãy đến giờ vẫn không hề lên tiếng Anh ta chỉ lặng lẽ dùng bữa Dường như không hề để tâm đến việc Tân Nam đường đột xuất hiện ở đây vậy Sao em không gọi điện cho anh đến đón Chỗ này khó bắt xe lắm Em định về bằng cách nào Em định đi bộ một đoạn Qua bên kia cầu thì sẽ có xe thôi An Linh ấp úng trả lời Tân Nam, sao đột nhiên anh lại hỏi câu này chứ? Em mà cũng chịu đi bộ sao? Tân Nam ném cho An Linh ánh mắt đầy nghi ngờ, "Thiên, anh đừng xem thường em như thế chứ?" An Linh hơi bất mãn gãi lại, cô dùng tay kéo mạnh vào eo Tân Nam xem như trừng phạt anh làm cô mất mặt. Hai người bọn họ cứ anh một câu, em một câu nói chuyện lung tung, bất giác ngân cách nhậm hiền ra khỏi bầu không khí chung hài hòa giữa bọn họ. Mặc dù Tân Nam không thể hiện hành động thân mật gì, nhưng từng lời nói từng cử chỉ của anh từ đầu đến giờ đều cho thấy sự ăn ý không dễ gì có được giữa hai người bình thường. nhậm hiền không phải tiếng ngốc, nếu không phải là an linh có tính toán từ trước thì nhất định là tân nam có ý đồ khác rồi. xem ra của hôn nhân này sẽ không thể nào diễn ra một cách dễ dàng. xin lỗi, nãy giờ tôi mải nói chuyện với tiểu linh quá nên quên mất anh. tân nam tỏ vẻ hối lỗi với nhậm hiền. không sao, tôi không để ý. nhậm hiền nhàn nhạt, nhạt trả lời. Sao có thể như vậy được Bữa ăn này để tôi mời đi Xem như tôi với An Linh tạo lối cùng anh nghe đến đây nhậm hiền tôi sầm mặt Anh ta nắm chặt bàn tay đang cố cầm nĩa Cố gắng chấn định lại Chưa gì An Linh đã vội vã đem tân nam giới thiệu với anh Hàm ý ở trong đó không cần nói cũng biết Rõ ràng là để anh biết khó mà lui Xem ra cần phải để An Mai Mai thể hiện tác dụng của cô ta rồi Xe vẫn chạy như bay trên đường cao tốc Trợ lý liếng lít nhìn ông chủ của mình qua lớp kính chiếu hậu Hôm nay vốn phải tham dự một hội nghị quan trọng ở Thượng Hải Thế nhưng ông chủ lại dời lịch trình sang ngày hôm sau Làm việc với nhau bao nhiêu năm Lần đầu tiên anh thấy tổng giám đốc của mình làm như vậy Mọi kế hoạch đều được lên từ trước Có rất ít chuyện có thể ảnh hưởng đến lịch làm việc của một người bận rộn như Nhậm Hiền Nhậm Hiền nhắm mắt dưỡng thần Anh cần yên tĩnh một chút để suy ngẫm mọi chuyện Anh nhất định phải cưới bằng được an linh Nhưng xem ra chuyện này bây giờ không còn dễ dàng gì nữa rồi Một mình An Linh đã khó Lại thêm Tân Nam nữa Thì anh cần phải giúp toàn lực mở ứng phó Tân Nam Tại sao anh ta lại xuất hiện trong đúng lúc này cứ chứ Gọi điện thoại cho bên phía Pháp giúp tôi Dạ Giợi lý hơi bất ngờ khi ông chủ đột ngột lên tiếng Phải mất một lúc anh ta mới hoàn hồn Nhanh chóng cầm điện thoại làm theo lệnh An Linh bản thảo, bản thảo Chị phải nhắc em bao nhiêu lần nữa hả Trần Chi như muốn hét lên trong điện thoại Khi nhìn thấy tên người gọi là bên nhà xuất bản An Linh đã biết chuyện gì xảy ra rồi Cô định không bắt máy Nhưng suy nghĩ lại Chiết sớm, siêu sinh sớm Có gì mà phải sợ cứ trước Chị có bình tĩnh, bình tĩnh một chút đi nào Em dịch sắp xong rồi Nhất định trong tối nay sẽ gửi cho chị An ninh nói một hồi dài Mục đích chính là để Trần Chi bên đầu dây bên kia an tĩnh lại Em không lừa chị đấy chứ Sao này lại diễn ra chuyện như vậy Trần Chi hơi nghi ngờ hỏi lại Tối nay dù có phải làm việc không ngừng nghỉ Thì em cũng nhất định sẽ gửi bài cho chị An Linh không ngừng cam kết Hứa hẹn bằng cả trái tim Được rồi chờ bài của em Đừng có thất hứa với chị đấy Trần Chi đàn được mục đích Nhanh chóng cúp máy An Linh ngăn ngầm nhìn màn hình laptop Có nhiều tài liệu như vậy sẽ đến khi nào mới xong cơ chứ Hãy thầy cố lướt nhanh trên bàn phím Cố gắng lao động mệt mải Mặc dù trong đầu đang than thân trách phận Vừa tập trung làm việc chưa được bao lâu Máy tính thông báo của mail mới đến An Linh nhìn địa chỉ mail Là của văn phòng thám tử Cô đưa con chuột chỉ vào tiêu đẩy mail. Phần gần không biết cô nên mở ra hay không Chuyện hôn nhân với nhậm Hiền, Con đang làm cô phiền muốn chết Lại thêm chuyện quá khứ của từ từ Nam nữa Thì chi bằng cô quay lại Mỹ sống đời bình yên còn hơn A Linh kiên quyết xem như không thấy Quay trở lại tiếp tục dịch văn bản 5 phút, 10 phút, 15 phút Không thể nào trì đựng được nữa, An Linh kiên quyết đóng tài liệu đang dịch lại, mở hộp mail từ văn phòng tham tư lên xem. Tài liệu lần trước họ đưa cho cô còn nhiều thiếu sót nên An Linh đã nhờ họ tìm hiểu thêm, chủ yếu tập trung vào thời điểm cô bị bắt cóc năm xưa. Tài liệu chỉ có vài trang, An Linh nhanh chóng xem hết, đến dòng cuối cùng là lời nhắn riêng của văn phòng tham tư. 12 giờ trưa nay, Từ Từ Nam sẽ đi máy bay đến Thượng Hải công tác. An Linh nhìn dòng chữ kia, cô cảm thấy hơi bất ngờ. Một nhân viên bảo kê bình thường lại đi đến Thượng Hải để công tác Chẳng lẽ ngành này bây giờ cũng chuyên nghiệp như vậy Cô nhìn đồng hồ Bây giờ mới hơn 9 giờ sáng một chút Cô ngay lập tức lên mạng Đặt chuyến bay 12 giờ đến Thượng Hải Lo liệu xong mọi chuyện A Linh vội vàng tu dọn hành lý Cô chỉ đi vài ngày nên cũng không mất nhiều thời gian chuẩn bị Lục khóa cửa anh Linh mới nghĩ đến Tân Nam Mình đi đột ngột như vậy Không biết có nên báo trước cho anh một tiếng hay không Cô lấy điện thoại ra Dù dự một lúc vẫn quyết định cất vào Để khi nào xuống máy bay báo cho anh cũng được Dù sao cũng chỉ đi có vài ngày thôi mà An Linh nhanh chóng ra khỏi trung cư Có vẻ cô đi nhanh quá Nên không phát hiện ra có một người Đứng ngợi bên kia đường Vẫn chú ý nhìn cô từ nãy đến giờ An Linh vừa đi khỏi Thì người đó cũng ngay lập tức đi về phía căn hộ của An Linh An nghĩa thành nhìn bản thảo Mà thư ký đưa lên Tình hình tài chính dạo này của An Thị không tốt cho lắm Tiếp tục tham gia thêm một dự án khác Rõ ràng là điều không nên trong lúc này Khu chung cư mới đang xây còn chưa được đưa vào khai thác Sắp tới tập đoàn chắc chắn Sẽ phải mất rất nhiều tiền cho việc quảng bá khu căn hộ mẫu Thế nhưng dự án mà thư ký vừa đưa lên cho ông xem Thực sự lại rất hấp dẫn Thành phố đang triển khai chủ trương khai phá khu vực phía nam ngoại thành nơi đây có cảnh đẹp hữu tình Phát triển du lịch nghỉ dưỡng nhất định sẽ mang lại lợi nhuận rất cao Thế nhưng nếu có thể làm được điều đó lại cần tiền Đây lại cũng chính là thứ mà ông ta đang thiếu An Nghĩa Thành suy nghĩ rất lâu Đây vốn là dự án thuộc công ty Kiến Thụy Chẳng qua là bên họ đang cần người hợp tác triển khai giai đoạn đầu Chỉ cần chúng ta làm tốt giai đoạn này Thì những bước tiếp theo chắc chắn Họ sẽ vẫn hợp tác với ông Thế nhưng điều kiện họ đưa ra lại khiến ông phải suy nghĩ Góp 30% tiền thi công công trình Đây không phải con số nhỏ Tổng giám đốc Người đại diện của Kiến Thụy đã đến Đang chờ ngài trong phòng họp thư ký lên tiếng thông báo với An Nghĩa Thành. An Nghĩa Thành ngay lập tức đến phòng họp. Đây là một món hời béo bò. Ông không muốn bỏ lỡ vào tay kẻ khác. Tần Nam xoay xoay ly cà phê trong tay, miệng mỉm cười nhìn An Nghĩa Thành trước mặt. Anh không tài nào hiểu nổi người nhớ ông ta sao lại có thể là cha của An Linh được? Hai người bọn họ ngoại trừ cùng mang họ An ra thì chẳng có điểm chung nào khác. An tổng, ông đã suy nghĩ chưa? giọng anh điểm đạm vang lên. Không nhanh, không chậm, nhưng lại khiến cho nghĩ thành không tài nào tập trung được. Người thanh niên này ông chưa từng gặp bao giờ, nhưng cách nói chuyện, phong thái khiến ông không thể nào xem thường. Ông không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ người mà ông không thể nắm rõ. Chàng trai này vừa hay chính là người như vậy. Từ lúc bước vào phòng họp anh ta đều mỉm cười thân thiện, thế nhưng từng câu nói ra lại như ép ông vào đường cùng. Suy nghĩ biến ảo khôn lường, khiến người đối diện như ông không theo kịp được tốc độ của anh ta. Chính vì thế, ông giống như đang rơi vào ma trận An nghĩa thành dây dây chán Ông suy nghĩ rất lâu rồi lên tiếng Dự án này thực sự rất hấp dẫn Thế nhưng tài chính của An Thị hiện giờ cần phải xem xét lại một chút Tôi còn thương lượng với các cổ đông Có thể hẹn hôm khác trả lời cậu được không? Tất nhiên là được rồi Chỉ có điều hôm khác mà ngài nói là ngày nào vậy Tần nào muốn có một câu trả lời chắc chắn trong chuyện này Ngày mai, tôi nhất định sẽ liên lạc với cậu An Nghĩa Thành cắn răng đưa ra quyết định Tần Nam hài lòng nhận được câu trả lời như mong muốn Nhanh chóng đứng dậy cao tử Dù sao nói chuyện với ông ta càng khiến anh thêm chán ghét mà thôi Để xem từ hôm nay đến ngày mai Còn cáo giả này sẽ nghĩ ra biện pháp gì hay ho Không phải là lại bán con gái nữa đấy chứ Em đang ở đâu vậy? Sao anh nhấn chuông mà không có ai ở nhà hết? Tần Nam hỏi An Linh Chẳng phải cô nói là hôm nay phải chăm chỉ dịch tài liệu cho xong hay sao? An em... Linh hơi ngập ngừng Hồi nãy xuống máy bay cô quên mất Không kịp gọi điện cho anh Bây giờ xin lỗi không biết cô còn kịp không nữa Nói thật đi Em đang lang thang ở đâu Ngày giọng điệu ấp úng của cô Không cần nghĩ nhiều Tân Nam cũng đoán được Chắc cô lại nổi hướng đi đâu đó rồi Em nói anh không được giận em đâu đấy An Linh tranh thủ có kẻ mặc cả với anh Em lại còn trả giá với anh nữa hả Cô bên này ngày càng không sợ anh nữa rồi Em đang ở Thượng Hải Chỉ đi vài ngày là về thôi Anh ở nhà chờ em nhé An Linh cười hỉ hỉ mong anh thư tội Sao đột nhiên lại đi Thượng Hải Tần Nam hơi thắc mắc Cũng không phải kiểu người tự nhiên lại nổi hứng đi chơi xa đến như vậy Em đi chơi một vài ngày cho thoải mái thôi mà An Linh cố dùng giọng đúc nịu Hỏng lấp lếm cho qua chuyện An Linh Anh đã từng nói với em điều này chưa Điều gì cơ Em đừng bao giờ nói với anh Bản lĩnh của em còn chưa đủ đâu Màu khoai thật đi nào Nhanh lên anh còn tha thứ cho em được Tân Nam vừa cười Vừa uy hiếp cô Gắn cô ngày càng to hơn rồi An linh vẫn tiếp tục im lặng Tiểu Linh Linh Tân Nam tiếp tục dụ dỗ, Giọng anh nghe đến là đáng thương và tội nghiệp Khiến An Linh càng thêm mềm lòng Nhưng cô vẫn không lên tiếng Chẳng phải em đã hứa không giấu anh bất cứ chuyện gì sao Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi mà Em không muốn anh phải lo lắng Anh Linh đáng thương gần nhưng muốn khóc Anh càng như vậy Cảm giác tội lỗi trong cô càng lớn thêm Em như vậy bảo sao anh yên tâm được Em không cần nói với anh mọi chuyện Dạo này anh cũng rảnh Hay là anh đến Thượng Hải với em Không cần đâu Em chỉ đi vài ngày thôi mà Cô thật sự không muốn phiền anh như vậy Đúng rồi Chỉ vài ngày thôi mà Nên em không cần phải lo phiền đâu Để anh ở đấy nhé Tần Nam nói xong cúp điện thoại luôn Tránh An Linh lại năn nế ý ôi khiến anh mềm lòng. Thông tin từ Mai cho biết, hôm nay tử tử Nam cũng đến Thượng Hải. Ngàn vạn lần đừng có liên quan đến An Linh. Đây là điều khiến anh lo lắng nhất. Đáng ra anh phải phát hiện ra điều này từ sớm. Cô cũng nhờ người điều tra tử tử Nam. Không lý nào lại không biết việc hắn ta đến Thượng Hải được. An Linh bĩu môi, xem ra phải đợi anh đến rồi. Dù sao việc cô đến đây chủ yếu là do kích động nhất thời. Chính bản thân cũng không biết được mình đến đây để làm gì theo dõi từ từ nam sao cô còn chưa có nổi bản lĩnh đó tìm hiểu mục đích anh ta đến đây làm gì cũng không phải chuyện đơn giản một mình cô không thể giải quyết được lục xuống sân bay anh linh thấy từ từ nam lên một chiếc xe đưa rước của khách sạn này nên mới cố tình đặt phòng ở khách sạn giống anh ta cô cũng không biết việc này có tác dụng gì hay không nhưng chí làm như vậy cũng khiến cô bình tâm hơn là ngồi ở nhà một mình anh linh chán nản mở laptop cố gắng tập trung dịch số tài liệu còn lại được một lát cô lại thấy đói bụng, A Linh đi vội quá nên chưa kịp ăn, bây giờ cũng gần đến bữa tối rồi, nên cô quyết định gấp máy lại, đi xung quanh tìm cái gì đó ăn tạm. Lát nữa Tân Nam đến, cô sẽ cùng anh đi ăn khuya luôn một thẻ Khách sạn này là một trong những khách sạn cao cấp nhất của thượng hải, dịch vụ vô cùng tốt. A Linh vừa đi đến đại sảnh, đã ngay lập tức có nhân viên phục vụ tiến lại hỏi xem cô có cần gì hay không. Suy nghĩ một lát, A Linh quyết định kêu lên một bát mì. ăn được khách sạn luôn cho tiện. Lát nữa cô còn phải tranh thủ dịch tài liệu tiếp Cô chọn một bàn ngồi gần cửa sổ Trời bên ngoài đang mưa Cô vừa ngắm cảnh phố phường vừa suy nghĩ lung tung Có lúc cuộc sống bên ngoài thật bình yên quá đỗi Cho dù chuyện gì đang xảy ra đi chăng nữa Thì mưa vẫn cứ rơi Ngày mai trời lại sáng Và vẫn còn bao nhiêu con người hạnh phúc ngoài kia Bình thản cầm ô đi dưới mưa Vô tư chuyện trò vui vẻ Trùng hợp thật đấy Cô cũng đến đây chơi hả Một giọng nam chậm ấm vang lên bên tai cô A Linh hơi bất ngờ ngẩng đầu lên Đúng là cháy đứt tròn Với hôm qua gặp anh ta xong Hôm nay lại có dịp tiếp ngộ tiếp Thần suất như vậy có phải hơi cao quá rồi hay không Anh Nhậm cũng đến đây công tác hay sao A Linh cố gắng ngượng cười xã giao với anh ta Nhậm hiền cũng không hề khách khí Ngồi xuống luôn trước cái đối diện với cô Hai mắt anh ta hơi nhèo lại Nhìn A Linh đầy thắc mắc Dù sao thì cô không có việc gì làm tới đến Thượng Hải chơi Cũng không phải là điều không thể Thế nhưng sao lại trùng hợp vào dịp này cứ trước Thật là tình cờ thôi sao Đúng lúc đó phục vụ mang đồ ăn lên Anh Linh cũng không thèm nhìn anh ta nữa Chăm chú thưởng thức bát mì của mình Món ăn cũng chẳng phải cao lương mỹ vị gì Nhưng An Linh lại ăn liên tục một mạch không hề ngừng đầu lên Ý tứ ở trong đó không cần nói cũng biết Thế nhưng Nhậm Hiền lại xem như không hiểu An Linh ăn mì của cô Còn anh thì chỉ chăm chú nhìn cô gái trước mặt này không hề chớp mắt Bị người ta nhìn như thế cũng chẳng phải chuyện vui A Linh thực sự không chịu được nữa Cô nói thẳng với anh ta luôn Hôm nay anh lại rảnh rỗi ngồi đây chơi như vậy sao Giọng điệu mỉa mai không thèm che giấu Tôi rảnh Cố gắng tự nhiên đi Đừng ngại Anh ta nhàn nhạt trả lời A Linh tức muốn điên Loại người này sao mềm rắn đều không ưa như vậy Vậy xin lỗi anh Anh có thể qua bàn khác ngồi được không Tôi còn có bạn đang đến Cô mặt không chút cảm xúc nói thẳng với anh ta Mặc dù hơi phũ phàng một chút, nhưng còn đỡ hơn là nói xa nói gần, mà anh ta lại vờ như không hiểu. Không sao, khi nào bạn cô đến tôi sẽ nhường. Nhưng mà hiền tỏ ra không phiền, nói với cô như là mình đang làm điều gì đúng đắn lắm vậy. Bây giờ còn sớm, chắc chắn Tân Nam chưa xuống máy bay nữa. bảo cô đi đâu tìm người bạn không có thật kia bây giờ. Thế nhưng thể diện lại không thể mất. A Linh sống chết không chịu bỏ cuộc dự trừng. Để điện thoại gọi cho Tân Nam, mặc dù biết anh không thể nào nghe máy vào lúc này. Dưới cây nhìn chầm chầm của nhậm hiền Cuộc điện thoại của An Linh đã gọi đi một lúc rồi Mà vẫn chưa thấy người đầu dây bên kia bắt máy An Linh đang chán nản định cúp máy Thì giọng nói của tân nam vang lên bên tay cô An Linh không tin nhìn điện thoại Vẫn chưa kết nối cơ mà Vậy giọng nói kia từ đâu mà ra cơ chứ Cô vội ngừng đầu lên tân nam đang tư cười dạng dỡ như nóng mùa xuân Nhìn cô giặt giảo đầy tình cảm Bình thường mấy khi anh chịu khó diễn như vậy Hôm nay chín phần Là nhờ sự có mặt của nhậm Hiền nên anh mới nhập tâm như vậy rồi. An Linh bất ngờ vì sự có mặt của anh. song cũng nhanh chóng kiểm chế niềm vui trong lòng lại. Biểu hiện rõ ràng cho mặt người ngoài quá cũng không nên. Thế nhưng hai mắt cô sáng rõ. Miệng cười tươi như hoa nở. Từ khi Tân Nam xuất hiện. Thì cô không tài nào rời mắt khỏi anh nổi. Tất cả những biểu hiện đó. Khiến hai người đàn ông ở đây hiểu ra khá nhiều điều. Tân Nam để hành lý một bên. Nhanh chóng kêu ghế ngồi cạnh An Linh. Cô vẫn như con chim nhỏ dưu dít hỏi anh Sao anh đến sớm vậy Em tưởng còn phải đợi anh một lúc lâu nữa chứ Anh đi máy bay tư nhân Tân Nam cười cười nhìn cô nói Phá của Anh linh miệng thì lên án Nhưng trong lòng lại ngọt ngào muốn chết Cô còn thầm cảm thấy may mắn khi anh có mặt kịp thời Nếu không thì một mình cô muốn đuổi Nhậm hiện đi Cũng không dễ chút nào Còn không phải vì em sao Một mình chạy đến nơi đây làm gì cơ chứ Khiến anh lo lắng muốn chết Cân nam làm sao không biết trong lòng cô bé này đang nghĩ gì cơ chứ anh mà không xuất hiện xem chừng cô cũng không dễ gì giải quyết cục diện trước mắt này đâu trong lòng đang vui mừng nhảy mối tung tăng vậy mà còn làm bộ bầu không khí trước mặt khi nhậm hiền có muốn giữ bình tĩnh cũng khó hai người này hết lần này đến lần khác xem anh như không hề tồn tại nếu anh còn im lặng nữa chắc họ cũng không nhìn đến anh luôn an linh người quen của em sao nhậm hiền thân thiết hỏi an linh cứ như hai người có mối quan hệ tốt lắm vậy người mù cũng sẽ nhận ra cô và Tân Nam không phải bạn bè bình thường, hùng chi con người tinh tế như Nhậm Hiền làm sao không thấy được điều này cứ trước? Anh ta cố tình hỏi vậy chỉ là muốn thăm dò phản ứng của An Linh xem cô có thực sự muốn công khai mối quan hệ với Tân Nam hay không. Hiểu được điều này, An Linh hơi bực mình. Sao anh ta lại cứ thích xem vào chuyện của cô như vậy? Tân Nam không tỏ thái độ gì trước câu hỏi của Nhậm Hiền, chính anh cũng muốn biết. An Linh đã sẵn sàng giới thiệu với mọi người về sự có mặt của anh hay chưa, thế nhưng anh lại không hề muốn ép cô làm điều đó. Tình cảm là điều khó nói trước, cô cần thời gian suy nghĩ, càng cho thấy cô thực sự xem trọng mối quan hệ này. Người trong cuộc như anh có thể ép buộc cô, nhưng Nhậm Hiền thì lấy tư cách gì mà tò mò hỏi đời tư của An Linh như vậy? An Linh vô cùng lúng túng, cô không biết trả lời như thế nào cho phải. Không phải, cô không muốn mọi người biết cô yêu Tân Nam, thế nhưng tại sao cô lại phải phí sức đi nói chuyện đó với một người như Nhậm Hiền? Không gì anh ta thông minh như vậy Nhìn sơ qua chắc chắn đã sớm biết Hai người là quan hệ nào rồi Hai người đàn ông vẫn đang nhìn nhau Dường như không hề để ý phản ứng lúng túng của anh Linh vào mắt Xin chào anh Chúng ta đã gặp nhau ở nhà hàng lần trước Giới thiệu lại nhé Tôi là Tân Nam Rất vui được biết anh Cuối cùng Tân Nam vẫn là người lên tiếng pha vỡ cục diện bế tắc này Thái độ của anh nhiệt tình Lại hòa nhã Nên nhậm hiền cũng không tiện thể hiện điều gì thái quá Anh ta cũng giới thiệu sơ qua Rồi sau đó giữ thái độ im lặng như lúc ban đầu Giữa lúc hai người đàn ông trên bàn ăn Đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình An Linh lại lên tiếng Anh ấy là bạn trai của tôi Nhậm hiền hơi bất ngờ An Linh lại nhìn tân nam Miệng cười càng tươi hơn nữa Là tôi đang trả lời cho câu hỏi lúc nãy của anh Cô tốt bụng bổ sung thêm Vậy sao Tôi là người đầu tiên biết được chuyện này nhỉ Nhậm hiền thái độ vô cùng bình thản Hỏi lại An Linh Vì chúng tôi cảm thấy anh là người cần biết chuyện này nhất Tần Nam lên tiếng thay An Linh trả lời Hy vọng anh ta sẽ hiểu ý của anh Ồ, vậy là xem như không công bố rộng rãi sao Tôi không muốn chuyện đời tư bị người ta bàn ra tán vào Chuyện này chắc anh Nhậm hiểu rõ hơn chúng tôi Tôi cần phải hiểu gì cơ Nhậm hiền tỏ về thắc mắc trước câu nói của Tần Nam À, vậy chắc tôi hiểu lầm rồi Tôi cứ nghĩ có một số chuyện chu tiểu thư sẽ không tùy tiện nói Tần Nam tỏ về bừng tỉnh lời nói bâng khuâng nhưng lại khiến nhậm hiền khuôn mặt tối sầm nhìn anh đẩy căm hận. chúa tiểu thư chính là nhân vật xuất hiện lúc An linh đi mua quần áo với an mai mai. quầy ba trên tầng cao nhất của khách sạn mọi người ra vào vô cùng tấp nập trên sàn nhảy phụ nữ đang không ngừng khuấy đảo bầu không khí theo tiếng nhạc của đi dây từ từ nam khẽ lách mình ra khỏi đám đông anh ta nhanh chóng đi đến một căn phòng phía cuối hành lang đưa cho nhân viên gác cửa một chiếc thẻ xác minh thân phận một lúc sau cánh cửa cũng mở ra Anh ta biến mất hút về phía sau nhanh như một cơn gió Một chiếc thang máy đặt ở góc căn phòng Từ từ Nam nhập mật mã Thang máy nhanh chóng mở ra Anh ta nhấn một phím trong thang máy Ngay lập tức chiếc thang chuyển động Đưa anh ta xuống đến tầng hầm Đây vốn là thang máy bí mật Người bên ngoài nhìn vào sẽ không thể nào biết được Khách sạn này có một thang máy bố trí âm tưởng như vậy Anh ta cũng đến hôm nay mới biết Xuống đến tầng hầm Thang máy vừa mở ra đã ngay lập tức có người tiến đến Lục soát toàn thân anh ta Sau đó mới dắt anh ta tiến vào một căn phòng khác nằm ở phía cuối hành lang Khi bước chân vào Từ từ Nam mới biết thực giác căn phòng này Được lắp đặt kính cả bốn phía xung quanh Người ngoài nhìn vào sẽ không thể nào nhìn thấy được khung cảnh bên trong Thế nhưng từ nơi đây Lại có thể nhìn được tất cả những gì đang diễn ra bên ngoài Nhậm hiền nhìn người thanh niên vừa bước vào Anh ta không hề lên tiếng Chỉ ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống ghế phía trước mặt mình Từ từ Nam vừa ngồi xuống Ngay lập tức có người đưa đến trước mặt anh ta một tờ giấy Nội dung bên trong khiến từ tử, tử Nam vô cùng hoang mang khó hiểu Nhưng khi nhìn đến tâm hình bên dưới Toàn thân anh ta cứng đỏ Hai tay cố gắng lắm mới có thể cầm chắc tờ giấy trên tay Nhậm Hiển chăm chỉ quan sát biểu hiện Trên gương mặt từ tử, tử Nam Nỗi xúc động trên gương mặt anh ta hoàn toàn Không thể thoát khỏi qua mắt tinh tường của anh Lưu dự trên tay Nhậm Hiển khẽ run Anh liếc mắt ra hiệu cho trợ lý bên cạnh Ngay lập tức có người tiến vào đưa từ tử, tử Nam đi Xem ra không cần tra khảo Cũng có thể biết được từ từ Nam Chắc chắn có vai trò gì đó trong chuyện của An Linh năm xưa Khó tránh khỏi cô ấy và Tân Nam Đều cho người điều tra hắn Chỉ có điều chuyện này xem ra không hề đơn giản như vậy Một cậu nhóc tiểu học Thì làm sao có gan gây ra chuyện lớn như vậy được Có người đứng đằng sau là chuyện hiển nhiên Nhưng mục đích thực sự là gì chứ Có lẽ Tân Nam cũng biết được điều này Cho nên đến bây giờ anh mới không đánh rắn động cỏ xem ra tân nam đã hiểu được vì sao nhậm hiền lại vội vã chạy đến thượng hải với an linh như vậy rồi trời thượng hải lại mưa mặc dù không lớn nhưng những giọt mưa bụi nhỏ bay bay trong không khí cũng khiến an linh cảm thấy khó chịu thời tiết này làm an linh lười biếng nằm trùng trang trên giường chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mà thôi tân nam tắm xong anh vừa bước ra là bắt gặp ngay cô gái của mình đang nằm như một con mèo nhỏ hai mắt lim dim thật hưởng thụ xem ra không hề nhớ gì đến tài liệu phải dịch trong hôm nay rồi Anh của người cầm laptop mà cô đang đặt trên bàn trà Mang lại dược cho cô Anh linh nghe tiếng bước chân Biết là anh đã tắm xong Cô hơi mở mắt ra nhìn anh Bức tranh Mỹ Nam còn chưa kịp thưởng thức Thì đã bị anh dùng tay gõ nhẹ lên đầu Cô trộn mắt nhìn anh, miệng oán thán Hai mắt to tròn long lanh vô cùng phối hợp Anh nhìn vào còn tưởng là anh ấy bất nạt cô lắm tân Nam thầm cười trong lòng Anh dùng lực như thế nào Chẳng lẽ lại không biết hay sao Vậy mà cô vẫn oai oái kêu đau như đúng rồi Tôi kể, dù sao cô cũng nhỏ hơn anh nhiều tuổi Không chấp nhặt làm gì Em dịch tài liệu xong chưa mà ngủ Vừa nói, anh vừa đưa laptop để lên giường cho cô An Linh nhìn thấy máy tính của mình Thì cuộc đời lại tối tâm trở lại Cho dù bây giờ bắt cô đi bộ dưới trời mưa Còn hơn là ngồi đối mặt với bản thảo lúc này Nghĩ nghĩ một lát, An Linh bèn nói Anh có đói không? có muốn đi ăn khuya hay không? Hai mắt đầy trông đợi nhìn tân nam Anh có ăn trên máy bay rồi An Linh bĩu môi nhìn anh, con người khô khan, không biết thưởng thức đặc sản địa phương là một trong những thứ vui khi đi du lịch hay sao. An Linh thầm trách anh, mà không hề nghĩ lại xem lý do vì sao mà cô bỏ nhà bỏ cửa, kéo hành lý đến Thượng Hải. Tần Nam nhìn khuôn mặt biểu cảm vô cùng phong phú của An Linh, không biết phải nói gì hơn. Cô nghĩ gì đều viết hết lên mặt thế kia, chẳng trách lúc nhỏ biết người này đến người khác lừa. Anh thở dài, nhìn bạn gái đang ủ rũ nằm kia, cuối cùng đành chịu thua nói. Em mau thay quần áo đi Anh dắt em đi ăn Chỉ cần ngay đến đó Anh lập tức tươi tỉnh hẳn lên Không cần anh nhắc đến câu thứ hai Ngay lập tức mở vali tìm đồ đạc Cô vừa bước chân vào phòng tắm Tân Nam liền mở điện thoại lên Có một số chuyện anh muốn bàn bạc lại với Mai Chuyện từ từ Nam sao rồi Hắn ta đã gặp nhậm hiền rồi Xem ra không chỉ mình cậu quan tâm đến quá khứ của An đâu Mai vừa rót rượu cho lục trí canh ngồi bên cạnh Vừa nói chuyện điện thoại với Tân Nam Có điều tra được chuyện gì không Không Nhậm Hiền rất kín tiếng Hắn ta làm việc cẩn trọng Không dễ gì để lộ sơ hở đâu Cậu cứ tiếp tục theo dõi hắn ta Có chuyện gì thì báo cho mình Còn nữa Mình muốn biết lịch trình của hắn khi ở Thượng Hải Tân Nam không muốn tiếp tục sắp mặt Nhậm Hiền Tốt nhất là tìm cách tránh xa thì hơn Dường như An Linh không thoải mái khi tiếp xúc với anh ta Còn chuyện này nữa Mà hơi ngập ngừng Chuyện gì? Mình không biết có quan trọng không Nhưng cứ nói cho cậu thì hơn An mai mai có người quen nào ở Pháp sao? An mai mai? Tần Nam hơi ngạc nhiên Rất hiếm khi An Linh kể về anh về người chị họ thân thiết này Thế nhưng thế lực của An gia chủ yếu tập trung trong nước Bà con họ hàng cũng chủ yếu là ở Bắc Kinh Chưa từng nghe nói có ai đang sinh sống ở nước ngoài Có thể là họ hàng xa không chừng Nhậm Hiền mới hôm trước có liên lạc với một người đàn ông Người này hiện đang sinh sống Ở một vùng quê nhỏ thuộc miền Nam nước Pháp Mới đầu mình cũng không chú ý Nhưng theo người của ta bảo về, Thì đã từng nhìn thấy An Mai Mai Đi chung với người đàn ông này một vài lần trước đó Nghe được điều này khiến Tân Nam hơi nhíu mày. Tại sao lại có liên quan tới An Mai Mai An Mai Mai Nhậm hiền Rốt cuộc giữa bọn họ là gì Nhậm ra vốn rất phức tạp Ngoài mặt là kinh doanh lương thiện Nhưng sâu lưng là cả một thế lực ngầm chống đỡ Cho dù An Mai Mai là dâu nhà đó Thì cũng chưa chắc đã khiến nhậm hiền phải để mắt tới người em dâu này Hắn ta bây giờ là người nắm quyền hành chính trong nhậm gia Đến bà mẹ anh ta còn phải nhìn sắc mặt người con mà sống Một an mai mai thì có ý nghĩa gì cơ chứ Điện thoại đã cũng một lúc lâu Nhưng tần nam vẫn không thể nào hiểu nổi Tại sao nhậm hiền lại tổ ra đặc biệt quan tâm đến đời tư của an mai mai như vậy Không sớm thì muộn Tại sao lại đúng lúc này Anh đang nghĩ gì vậy Em đến mà cũng không phát hiện ra nơi này An Linh đưa tay, ôm lấy cổ anh, quan tâm hỏi thăm. Tần Nam bận rất nhiều việc, điều này An Linh biết, nhưng cô lại chẳng thể nào chia sẻ được với anh những chuyện đó. Chỉ có thể thỉnh thoảng hỏi thăm, hoặc âm thầm quan sát tâm tình với anh mà thôi. Tần Nam phải hôn lên má cô, dịu dàng lấy thêm một chữ áo khoác mọc, để lăn nước nếu lạnh cô có thể mặc vào. Dù sao thì ngoài trời đã mưa lất phất, rất dễ bị cảm trong thời tiết này. Lấy áo khoác của anh đi. An Linh với tay lấy chiếc áo đang vắt trên ghế sofa Tần Nam hơi ngẩn người Chiếc áo đó vừa dài vừa dày Bên ngoài chỉ mưa nhỏ thôi mà Có phải tuyết rơi trắng xóa đâu mà cô muốn mặc nó Chưa kể đến với chiều cao của An Linh Thì chiếc áo khoác đó đủ nút trọn cô rồi An Linh cười hỉ hì với anh Cô luôn muốn được cùng anh đi trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Nhưng mà bọn họ mới quen nhau chưa được bao lâu Mùa đông xem ra còn lâu mới tới Thôi thì cùng nhau đi dưới mưa cũng lãng mạn vậy Áo của anh vừa dài vừa rộng Có thể ôm luôn cả cô trong đó cũng không thành vấn đề Thích thì thích như thế Nhưng An Linh thấy hơi ngại khi chủ động nói ra Mặc dù cô bị tư tưởng phong khoáng Của nước Mỹ dạy dỗ từ nhỏ Nhưng bản chất lại chưa đủ tây hóa Như người Mỹ thứ thiệt Thôi thì cứ mang cái áo này theo Rồi tùy cơ ứng biến vậy An Linh như con mèo nhỏ được lợi Ôm lấy cánh tay Tân Nam vui vẻ ra khỏi khách sạn Tân Nam nhìn bạn gái mình muốn đi ra ngoài như vậy Cũng không đành lòng làm cô mất hứng Ban đầu, anh chỉ định địa ăn ở gần khu vực này thôi, nhưng sau cùng lại đổi ý, kéo An Linh đến một khu ẩm thực khá nổi tiếng của Thượng Hải. Dù sao thì hai người họ có mấy khi được đi ra ngoài chơi thoải mái như vậy, tận hưởng một chút cũng không sao. Các bạn vừa nghe xong chương thứ 7 của câu chuyện của tựa đề Yêu em hơn tất cả những gì anh có, mời các bạn ấn nút theo dõi để tiếp tục cập nhật các phần tiếp theo của câu chuyện này.